Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 917 Độc Long Trà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nguyên Anh người tu tiên. Gương mặt tô la lập tức tái nhật vô huyết. Nguyên bản lấy tô vi của hắn không đủ để nhìn ra cảnh giới lâm hiên. Lấy người này ở mấy ngày trước kia dưới cơ duyên xảo hợp từng thấy quá diệu tiên tử một mặt. Kinh khủng linh áp kia làm cho hắn cả người phát lạnh. Mà người trước mắt cho hắn cảm thấy cảm giác tựa hồ so với Diệu Tiên. Tử còn càng thêm đáng sợ. Không cần phải nói tự nhiên không thể nghi ngờ là nguyên anh tu sĩ. Thậm chí có thể là Trung Kỳ nghĩ đến đây trên trán tô la tràn đầy mồ. Hôi to như hột đậu. Người này vốn cũng là thông minh. Vô sư mặc dù hận tu sĩ đến tận xương Nhưng loại cấp bậc này Không phải là mình có thể đắc tội Tục ngư nói hào hán không chấp nhặt chuyện trước mắt hắn vội cung Kính thi lễ vãn bối thiên tinh Cung chấp sự tô la Không biết có chỗ Nào có thể thay tiền bối cống hiến Một truy sức lực Tô la Ngươi không cần khẩn trương Ta tuy là tần tục người tu tiên Đến chỗ này Nhưng không hề có áp ý, chẳng qua là định vào thăm một vị. Bạn cũ mà thôi. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng. Thăm lại bạn cũ, chẳng lẽ là... Nghe Lâm Hiên nói như vậy, nét mặt. Tô la lại càng khó nhìn, phải biết rằng ngân phượng bộ tộc chuyển đến. Nơi đây mới chẳng qua được hơn một tháng nay, nếu như đối phương cùng. Hốn nguyên lão quái có quan hệ gì thì sao? Đó là chuyện cực kỳ không hay lo gì. Tô la mặc dù trong lòng không yên, nhưng đối với nguyên anh kỳ người. Tu tiên, hắn tự nhiên không dám có chút chậm chế nào đem sự sợ hãi. Rằn xuống đáy lòng trên mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười không biết. Người bạn cũ theo lời tiền bối là ai? Diệu tiên tử, chúng ta không lâu mới vừa gặp qua. Ta xem chừng nàng. Hẳn là còn tại trong tê, hơ, a, nơ, hơ, gơ. Lâm Hiên ngẩn đầu lên, sắc mặt lạnh. Lùng mở miệng. Ha ha, nguyên lai like, tiện bối là bằng hấu của đại trưởng lão, để vãn bối. Phát ra chuyện âm phù, xin ngài hãy chờ một lát. Tô la đối với Lâm. Hiên nét mặt cũng càng ngày càng cung kính. Như vậy tốt quá, tiên tử vẫn chưa ra ngoài. Tô la vươn tay ra, ở bên hông vỗ một cái, một đảo hỏa quang bay vào. Phía trong cung điện, lâm hiên gật đầu, vẫn chưa có hành động gì khác, tuy rằng lấy thần. Thông của mình, dễ dàng có thể lẻn đi vào, nhưng hắn lần này bái phỏng. Diệu u, là có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo, lén lút không khỏi có. Chút không phải phép. Đợi không đến thời gian uống hết nữa chén trà, hồng quang chợt lóe. Một đảo hỏa tuyến bay vụt lại đây. Tô la hướng lâm hiên ôm quyền, sau đó mới đưa thần thức chìm vào bên. Trong, rất nhanh hắn ngậm đầu trên mặt nét mặt cũng càng phát ra vẻ cung. Kính ẩm ẩm còn mang theo vài phần kinh ngạc khởi bẩm tiền bối đại. Trưởng lão đang bế quan cho nên không thể tự mình đón tiếp ở trong. Chuyện âm phù xin nói lời tạ lỗi nếu ngài không chê để vãn bối đưa. Ngài tiến vào trong cung. Được. Lâm Hiên gật đầu trên mặt cũng không tỏ ra vẻ bất mãn gì hắn. Mặc dù là nguyên anh trung kỳ người tu tiên nhưng đối với việc làm. Phô Trương cũng không hề để ý. Bế quan. Diệu tiên tử bị thương cũng chưa hẳn khỏi hẳn quả nhiên là. Một nữ tử thú vị. Lâm Hiên trong đầu chuyển quá ý nghĩ này Vung tay Lên dẫn đường Nhưng mà lời còn chưa dứt Đột nhiên Lâm Hiên chân mày cao lại trên Mặt lộ ra vài phần cổ quái Tiện bối Làm sao vậy Tô La cẩn thận mở miệng Hắn này lời còn chưa nói hết Liền ẩm ẩm có tiên nhạc thanh từ phía Sau lưng chuyển ra Vô số đảo độn quang từ thiên tinh cung bay vút ra Cầm đầu là một mỹ phụ mặt cung trang xanh biếc, không cần phải nói. Tự nhiên là diệu tiên tử. Phía sau mấy người có nam có nữ, nhưng từng người tu vi cũng đều. Không thấp ít nhất cũng tới rồi ngưng đan trung kỳ. Diệu tiên tử độn quang chợt lóe, một mình một người bay đến trước. Mặt vén áo thi lễ. Quả nhiên là lâm đảo hữu thiếp thân không tiếp. Đón từ xa mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Tiên tử khách khí rồi, ngươi đang bế quan, sao lại đến đây làm gì?" Lâm Hiên cười bế quyển nói, "Thiếp thân quả thật đang bế quan, chẳng qua Lâm huynh đối với ta có ăn cứu mạng, nếu chậm trễ thì thật là không ổn, cho nên nghĩ mình tự đến thì hay hơn." Diệu tiên tử sửa lại sợi tóc một chút rồi giải Ha ha, tiên tử quá khách khí, tại hạ mạo mũi quấy dày, hy vọng người bỏ qua cho. Lâm Hiên mỉm cười nói. Lâm Huyên sao lại nói thế, đúng rồi. Khổng tức tỉ tỉ tại sao không? Đến cùng ngươi. Nàng ạ, trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia buồn bả, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng nói phải ra ngoài du lịch một phen Đã muốn rời khỏi thương minh Sơn Thì ra là thế Diệu tiên tử bất đồng thanh sắc nói Lâm Hương đến Chỗ này tức là khách quý bản cung Mời vào rồi chậm rãi tán gấu Ơ Lâm Hiên tự nhiên không có gì nghỉ Vì thế từ diệu tiên tử dẫn Đường quang minh tránh đại tiến nhập trọng yếu kiến trúc của vu sư Gặp vu sư nhiều đếm không sủi thấy một nhân tộc tu sĩ công khai tiến vào thánh cung trên mặt bọn họ tự nhiên tràn đầy vẻ kinh ngạc chẳng qua thấy ở phía trước diệu tiên tử cung kính dẫn đường tự nhiên không dám có chút gì nghỉ cũng sẽ không mở miệng hỏi cái gì đương nhiên lặng yên nghị luận tự nhiên là không tránh khỏi loại thấp dai người tu tiên này cho dù sử dụng chuyện âm thuật lấy. Thần thức Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy cũng có thể dễ dàng nghe được, bất. Quá hắn tự nhiên sẽ không nhàm chán làm loại chuyện này. Sau thời gian đốt hết một nén hương, Diệu U đã đem Lâm Hiên đưa vào. Một hoa viên duyên dáng bên trong trăm hoa đua nở trong không khí. Tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Ô, long xà thảo, tử hành lan còn có thiên la hương, vài loại linh. Thảo này bên ngoài đã sớm tuyệt tích, không nghĩ đến đây còn có tồn. Lưu, Lâm Hiên có chút kinh ngạc nói. Trước kia hắn cũng đến qua thiên tinh cung, nơi này phải là vườn hoa. Gì cả, chẳng lẽ ngân phượng bộ sau khi làm chủ nơi đây mới một lần. Nữa sửa chữa lại. Đương nhiên, sự nghi hoặc này, Lâm Hiên vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra. Đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác. Diệu tiên tử trên mặt lộ ra. Vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, vừa rồi vài loại linh thảo kia, tất cả, đều chứa kỳ độc, mà theo nàng biết tần tộc tu sĩ đối với dùng độc. Nhất đạo cũng không có bao nhiêu tạo nghệ. Làm cho tiên tử chây cười. Lâm Khiên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Xuyên qua mấy đám bụi hoa, hai người tới một trong lương đỉnh. Bên, trong bày miệng một cái bàn tài liệu cũng là một loại nguyễn ngọc. Không biết tên. Phân chủ khách ngồi xuống, rượu u tự tay pha thượng phẩm linh trà mời. Lâm Hiên đảo hấu nếm thử, chút trà này là mặt nguyệt tột bí truyền. Chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ mới dám dùng để uống. Vì sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần hứng thú. Bởi vì trong trà này trừ bỏ linh đan diệu dược còn gia nhập mấy vị. Độc thảo. Diệu tiên tử giải thích. Độc thảo. Lâm hiên chân mày cao lại cũng có công hiểu tăng tiến tu. Vì sao? Cái đó cũng không phải. Diệu tiên tử lắc lắc đầu trà này mặc dù. Không thể tăng tiến pháp lực. Nhưng nhưng lại có hiệu quả luyện thể. Chỉ tiếc độc tính mãnh liệt. Tô sĩ dưới tô vi nguyên anh kỳ tuyệt đối. Không thể uống được. a trà này tại Hạ cũng muốn nếm thử. Lâm Hiên đem chén trà cầm lấy. Không chút do dự một ngụm uống vào. Sau đó một cỗ hỏa tuyến chảy vào đan điền Sau đó chậm rãi tán ở bên. Trong tứ chi bách hải cả người thư thái. Lâm Hiên mừng rỡ ôm quyền. Tiên tử tại Hạ có một yêu cầu quá đáng. Không biết đảo hữu có thể. Đáp ứng không. Lâm huyên khách khí. Nếu không có ngươi. Diệu u sớm đã không còn đại. Anh đó không lời nào có thể cảm tạ hết được. Ngài có yêu cầu gì cứ nói. Ra chỉ cần có thể làm được. Thiếp thân tuyệt không dám thoái thác. Diệu u cảm thán nói. Vậy thì đa tạ tiên tử. Lâm hiên đồng tử hơi co lại. Mặc dù nàng ta. Thanh âm ngữ khí không có chút nào không ổn. Nhưng Lâm Hiên vẫn tỏ ra. Vài phần cảm xúc làm ra vẻ. Có lẽ nàng ta đối với mình trong lòng còn có cảm giác. Nhưng tuyệt. Không có đến nước này. Sở dĩ có thể lấy lòng. Chủ yếu là vì thần thông. Lâm Hiên chỉ kém hơn hậu kỳ đại tu sĩ. Cùng cao thủ như thế có quan hệ. Tốt nhất định là có vô số chỗ tốt. Đương nhiên. Rõ ràng trong lòng Lâm Hiên cũng sẽ không để ý cái gì. Nhân tất có sở cầu chuyện này vốn là chuyện thường tình của con. Người, hướng chi với mình, lại một chút tổn hại cũng không có, chỉ cần. Có thể đạt tới mục đích của chuyến đi lần này, Lâm Hiên mặc kệ rượu u. Tiên tử đối với mình cung kính là xuất phát từ cảm ơn hay là nguyên. Nhân khác. Kỳ thật cũng không có gì Chính là lâm mố cảm thấy được loại trà này Thập phần ngon miệng Không biết tiên tử có thể đem phối phương đưa Cho ta được không Lâm hiên mỉm cười nói Cái này Diệu u nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vài phần làm Khó Tại hạ biết đây là quý tục bất truyền bí mật Lâm mố đương nhiên sẽ Không tiện nghi Nguyện ý dùng bảo vật khác đổi lấy Đạo hữu hiểu lầm Không phải diệu u không muốn Mà là loại trà này Gia nhập vài loại độc thảo Dự tính mãnh liệt Mặc dù chúng ta là Người tu tiên nguyên anh kỳ Cũng không thích hợp uống nhiều Diệu u Tiên tử lắc lắc đầu Vội xua tay giải thích Cái này không có vấn đề gì Lâm mố đều có chủ ý Tiên tử chỉ cần trà, Lời có nguyện ý hay không đem phối phương ban cho là được. Rượu trong lòng thầm giật mình đột long trà này cho dù nàng thân là. Vô sư Nguyên Anh Ly một năm cũng chỉ dám uống hai ba chén, nghe khẩu. Khí đối phương dường như còn muốn đại lượng dùng để uống cái này. Không khỏi khó có thể tin tưởng được. Hiểu ra tu vi của mình xa xa không kịp lâm hiên, nhưng vô sư an hiểu dụng độc nàng thủ nhỏ tiếp xúc với các loại độc vật tự tin rằng bách độc thần thông không yếu so với người trước mắt hay là chính mình đem hắn xem thường điều này cũng không có thể trách diệu u nàng tuy rằng gặp lâm hiên sử dùng qua bích huyến của hỏa cũng biết này thần thông phi thường khó lường nhưng dù sao không có tự mình tu luyện qua đương nhiên không. Biết Lâm Hiên ngay cả tuyệt độc đan cũng dám ăn, nho nhỏ độc long trà. Đã không tính là cái cái gì. Đối với hắn như thế lại càng có lợi, cũng sẽ không có chút tác dụng. Phụ, như thế nào tiên tử không muốn sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia. Bất mãn. Ha ha thiếp thân chỉ là có chút giật mình thôi đảo hếu nếu thần. Thông hoàng đại, tiểu nữ cũng không cần lo lắng cái gì, phối phương. Này tuy là bất chuyện bí mật, nhưng Lâm huynh có đại ăn đối với ta. Tiểu nữ không dám giấu riêng cái gì, cũng không cần trao đổi, ngài cầm. Đi. Diệu con mắt chuyển động, như thế như vậy nói, nếu muốn đem Lâm Hiên Lung lạc kia khẳng định yêu cầu trả giá một ít đại giới. Cùng so với đối phương thần thông Phối phương độc long trà này không? Tính cái gì? Sau khi nói xong, diệu tiên tử vương tay ra ở bên hông vỗ một cái. Lấy ra một cái ngọc giản còn trắng, đem thần thức chìm vào bên. Trong, rất nhanh, nàng liền ngẩn đầu, mặt mang vẻ tươi cười đem ngọc giản. Đưa tới lâm Huynh phối phương ở bên trong này.